Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khánh nghe xong, không nghĩ nhiều, cầm cốc lên uống sạch Một lần nữa máu quỷ vào trong cơ thể Nhưng lần này mức độ đau đớn so với lần trước còn hơn vạn lần Khánh lăn lộn quần quại, tưởng như muốn chết đi sống lại Rồi Khánh trợn ngược mắt lên, bất động cô Mai vợ Khánh tiến lại phía Khánh, đặt tay lên ngực Nghe ngóng, không có dấu hiệu gì cả Tim đã ngừng đập Khánh đã chết Từ khóe mắt của Mai, hai giọt nước mắt lăn dài rơi trên khuôn mặt của Khánh. Bỗng nhiên, ở lồng ngực của Khánh có tiếng tim đập trở lại, thậm chí còn là tiếng đập rồn rập. Rồi một tiếng nói cất lên. Mai, anh trở về với em rồi đây. Khánh ngồi dậy, ôm lấy Mai. Mai cũng đưa tay ôm Khánh, hai chú quỷ vẫn đứng đó nhìn mà cười lớn. <cười> Dạ, đây là cái gọi là tình yêu ừ. sao <cười> Một lát sau, mọi thứ đã trở lại bình thường Chúa quỷ sen lên tiếng Khánh, người Để có thấy thầy cơ thầy. thể có gì khác không? Tôi có thể cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp Chạy trong cơ thể Sức mạnh quỷ thần Mà đến tưởng tượng tôi cũng chưa từng nghĩ đến Và cả một trái tim khác. Zen nói. Đúng vậy. Giờ ngươi đã chân chính trở thành quỷ. Trái tim kia là nguồn gốc sức mạnh đang chảy trong người của ngươi. Cảm ơn hai vị về sức mạnh này. Tôi cũng xin phép hai người. Tối nay cho tôi được đến đối đầu với Hắc Già. Thật ra tối qua để giữ mạng mình. Tôi bắt buộc phải đặt ra một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn, được, cũng là cơ hội tốt để xem sức mạnh này đến đâu. Quả thật, nếu là ngươi của hôm qua đối đầu với hắn, chắc chắn là chết. Nhưng ngươi hiện giờ, thì ở thế giới này gần như không ai có thể thắng được ngươi nữa. <cười> Đây là vở kịch hay, hai chúng ta sẽ đi cùng với ngươi. Còn bây giờ, theo ta ta sẽ cho, cho ngươi xem một thứ dứt lời hai chú quỷ chỉ tay rồi đi sang một bên khánh bước theo được một lát trước mặt hiện ra cảnh tượng hãi hùng khánh lắp bắp đây đây là sen cười ngươi muốn biết vì sao không ấy là để báo thù chương mười bảy mở màn ngày hôm ấy trôi qua yên bình không có gì xảy ra chỉ mới mới có vài ba hôm mà những người dân làng an thái cảm giác như đã phải lâu lắm rồi mới có một ngày như vậy tuy họ đâu biết được trời thường tĩnh lặng trước bão lớn rồi bóng đêm cũng dần dần phủ xuống những người dân đều mang trong mình những nỗi niềm khác nhau tập trung ở sân đình rộng lớn ngày hôm nay họ chìm trong im lặng Phần vì hắt ra ngày hôm nay, khi dân làng đến đã có mặt sẵn ở đó. Phần vì họ sợ, sự lại giống như hôm qua. Vài câu nói biết đâu khiến cho hắn phật lòng. Thế cho nên cho dù trong lòng có nhiều suy nghĩ, nhưng cũng chẳng ai dám nói một câu. Để phá tan sự im lặng đó, giọng nói của hai người một già một trẻ bước tới từ con đường nhỏ dẫn ra sông. Chính là Lão Bạch và Anh Long lại mang theo bàn trà và bánh đến. Thái độ vẫn giống y như hôm qua Cợt nhả, cười đùa Chỉ khác một điều hôm nay Chỗ đặt bàn trà của bọn họ Cách một đoạn khá xa dân làng Khi ấy Thấy hai người Lão Bạch và Long đến Hắc ra khẽ mở mắt Quan sát từng hành động của họ Trong thâm tâm của hắn Như đang mơ hồ suy nghĩ Hai kẻ này đến đây Mà ta không cài tài nào cảm nhận được Sự xuất hiện của chúng Và không để chúng nhận ra được sao. Quả thật là hai kẻ này không thể xem thường. Người làng thì vẫn như hôm qua không mấy để ý đến hai người vừa đến. Duy chỉ có thằng bé Nhân sau một hồi quan sát nó kéo tay sư thầy. Thưa thầy thầy có để ý đến điều gì lạ không? Con lại nhìn ra điều gì sao? Ta vẫn thấy hai người họ như hôm qua. Từ thái độ, cách cư xử hoàn toàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm